các bạn đang nghe tại đọc truyện audio t net v chuyển tiếp qua vài phòng ban rồi mới nghe thấy tiếng y y ở đầu dây bên kia thoạt đầu tôi không dám tin đó là giọng của y y vì đầy vẻ nơm nớp, nớp ngập ngừng định nói rồi lại thôi và lại như đứt lên nghẹn ngào trực giác mách bảo tôi có lẽ cái điều tôi không muốn tin đã xảy ra thật nhưng khi nghe thấy giọng nói y y đang run run tôi đã nén lại câu định hỏi rồi tôi không biết lên nói gì nữa để rồi Y Y lại phải hỏi tôi rất khẽ gần như không thể nghe thấy anh có khỏe không tôi biết Nam Nhi chẳng nên khóc than thút thít trong cuộc điện thoại bèn cố tỏ ra bình thản nói anh vẫn khỏe đầu dây bên kia lại lặng im một hồi lâu bỗng Y Y nói em sợ nàng sợ cái gì thế chắc chắn lúc này Y Y đang phải chịu áp lực rất lớn không biết chừng máy kéo đang đứng áp bên cạnh như muốn m u ố t chừng tôi càng hiểu nàng hơn nữa dù nàng có khai tôi ra thật thì cũng không đáng trách con người ta ai cũng cần phải sinh tồn được sống sót thì mới còn có hy vọng không kể những người như tôi đối với tôi sinh tồn chỉ còn là một gánh nặng em đừng sợ em hãy làm chủ bản thân anh vẫn mãi yêu em tôi cảm thấy mình đã nói năng rối loạn chẳng đâu vào đâu lại im một lúc rất lâu rồi y, y lại nói chúng ta không thể gắn bó với nhau được nữa mong anh đừng trách em điều này là thật ư tại sao thế tôi vẫn còn chưa nói gì kia mà anh biết hiện nay là lúc rất khó khăn đối với em nhưng em biết không lúc này cũng là lúc anh đang rất khó khăn tôi có thể cảm nhận được tâm trạng nặng nề của y Y nhưng tôi vẫn không thể tin nàng muốn bỏ tôi. Sau khi đã tố giác tôi, tôi cũng có thể thông cảm nhưng khó mà chấp nhận. Tôi lại nói rất bình thản: Y y em đừng buồn. Anh có thể thông cảm và cũng có thể chấp nhận. Em hãy hứa với anh một điều, em phải đến đây với anh một lúc. Anh có việc rất cần nói chuyện với em. Hãy coi như chúng ta gặp nhau lần cuối. sau lần này chúng ta sẽ không còn dính dáng gì nữa được không? Đắn đo r ấ t lầu, Y Y mới nói, không thể hả? Tại sao thế? Em sợ yêu cầu của anh không có gì gọi là quá đáng. Anh chỉ muốn gặp em một lần. Em coi như vào thăm tù nhân để an ủi, thậm chí là để đấu tranh, gọi gì cũng được. Chỉ một lần này thôi. Hoàng em b o một đồng chí cách mạng đang đứng bên cạnh em. đi kèm cũng được, chỉ một lần này thôi. Tôi muốn gặp để nhìn vào mắt nàng và hỏi có phải nàng đã tối giác tôi không. Sau đó sẽ nói bất kể là thế nào tôi vẫn yêu nàng. Mọi việc nàng đã làm tôi tuy khó mà chấp nhận nhưng đều có thể thông cảm. Thực ra tôi có thể không cần hỏi một câu nào bởi lẽ đã không còn mấy ý nghĩa nữa rồi. Tôi chỉ muốn gặp nàng trước khi tôi ra đi. dù sao nàng cũng là người tôi yêu nhất trong đời hãy để em nghĩ xem đã giọng t r ầ n t r ừ của nàng như sẽ nát cõi lòng tôi đây đâu phải là y y thân quen của tôi tôi này n ỉ t ố i n a y dù thế nào em cũng phải đến anh sẽ đợi em đến tận nửa đêm lại im lặng rất lâu vang vẳng tiếng khóc thút thít của y y rồi bỗng nhiên giặt máy liệu y y có đến không câu trả lời do dự của nàng trong điện thoại như đã đập tan hoàn toàn mảnh vỡ còn sót của giấc mộng đẹp của tôi trong vở opera d e g r t t o của Verdi có bài hát đàn bà hay cháo chờ vốn bị coi là thành kiến với phái nữ nhưng biết đâu lại hàm chứa châm ngôn trong đó tôi không tin tôi chỉ biết rằng nếu Y Y có thể đến với tôi đêm nay chứng tỏ trong trái tim nàng vẫn có tôi ngắm khuôn mặt sáng trong của nàng, tôi sẽ can đảm để vững tiếp cuộc sống. Nhưng nếu nàng không đến thì sao? Tôi đã sắp xếp xong cả rồi. Đến đây, cuốn nhật ký bỗng nhiên dừng lại. Sảnh nhìn lại dòng chữ ghi mở đầu đoạn cuối cùng, chính là ngày 15 tháng 6 Sảnh liêm diêm mắt suy nghĩ, rồi bỗng nhảy bật dậy kêu lên: Anh Bành, anh Lượng ơi! hai anh hãy cùng em đi tìm một người tối nay nhất định chúng ta sẽ tìm ra được một đáp án sau một hồi gõ cửa gấp gáp nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio net